cũng những ngày tháng ấy năm 1945 ở nơi khác đang vào mùa thu ở làng tôi thì mùa nước nổi đã qua con nước trong rằm tháng 8 âm lịch nước trên con sông cửu lâm đã tràn qua mặt đường ngập cả sân chợ xe hơi từ Sài Gòn không về xe ngựa từ tỉnh từ quận từ các làng cũng không qua lại nữa cũng vì đó mà tin tức từ các nơi về mới chập mới thưa. Buổi sáng, người ta chống xuồng trên con đường đá ra chợ. Con đường đá của xe chạy đã trở thành con kênh. Chợ ở hãy còn nhóm, nhưng tôi không ra chợ. Lội lõm bõm, dơ quần dơ áo mà chẳng được cái gì. Nước đã ngập lên sàn nhà. Cây cầu khỉ trước cửa chỉ còn cây mít, một cái sào treo theo cột Còn câu thì cũng đang ngập rồi. Tôi ngồi trên thảo bạt trên cọc than, móc mồi buông cần, câu những con cá đang nhởn nhơ dưới bóng mát cây xoài. Tôi không câu được con nào lớn, cũng không câu được con đáng tiền, chỉ câu được cá lằn tong, cá chốt, may lắm mới câu được hai vàng bằng 3 ngón tay. Nhưng cái thú vui ngồi câu thu hết tâm trí tôi. Con cá nào đang rỉ mồi đây? Xoại nhỏ đang căng và cái cần đắc ngay cho bàn tay một cảm giác như điện giật. Tôi vụt nước tay theo nó thì cho tôi gọi giật tôi. Minh! Dạ. Bỏ đó, chạy ra trợ ở coi ai bị bắt. Ngước nhìn lên, tôi thấy có một đoàn người quần áo màu già đi giải qua cửa bốc cỏ cũ. Tôi nhảy xuống, nước ngập đến gối. Tôi đi theo cây cầu ngầm qua con đường đá, con đường trước cửa nhà tôi mới đắp và cũng là đoạn qua cầu sắt cao như một cái xốc nước mấy lé ré hai bên lẻ. Mỗi năm cái xốc đường này cũng sẽ ngập khi nước chan đồng và khi cái xốc này bị ngập cũng là nước sắp rút trở về sông. Tôi chạy ra đến đồng phủ, chợ đang nhóm bằng sưởng trên sân chợ. Ở chợ có cái gì lạ Người trong phố cũng đổ ra Giỏ ngó bàn tán Hơn 20 tiếng đổ Phật giáo hòa học Tay bị trói bằng dây luộc Người này truyền qua người kia Thành hai hàng Đi giữa là một chiếc sổ toàn đao kím Họ lội nước trên sân trọ Nước ngập đến gối Đến bụng Chưa cùng bao nhiêu cặp mắt giỏ ngó tò mò Và những tiếng xì xào Khiến họ cúi gặm mặt Sợ sệt, xấu hổ Và căm giận Ông tư tôi đi đọng bên mũi sủa, chú Nguyễn đa điển đi sau cùng bên lái sủa. Họ bị bắt cùng với vũ khí, bị giải vào trụ sở quân man, trước là nhà việc của làng. Tôi biết trong nhà việc có một trại giam, ai bị đưa vào đó sẽ bị đóng chăn. Khi tôi chạy trở về báo cho cha tôi thì cha tôi nhìn tôi như chính tôi là thủ phạm, khiến tôi vừa lui vừa cúi mặt. Có cái thằng cha hư quẫn không? Dạ không. Bất thình lình, ông hét vào mặt tôi. "Giọng kĩ không?" "Dạ a, dạ a kĩ." Cha tôi quay vào kêu to, "Chí đâu?" "Dạ." Chạy kêu chú ba về vẻ, tao hỏi, "Biết là việc quan trọng và mỗi khi cha tôi đã nổi nóng, thì trong nhà không ai dám cãi. Anh tôi từ trong nhà vọt ra, chỉ mặc một cái quần cột, anh không dám trở vào mặc áo, cứ đà lưng trần từ trên thảo bạt nhảy ùm xuống cái sân nước, qua cầu lên con đường đá chạy đi. Chúng tôi vẫn ở trên xóm cột dây thép, nếu không gặp xuống quá xa, anh phải lội nước trên một cây số. Vì sự đi lại khó khăn và ai cũng có việc nên bạn bè của cha tôi ít đến chơi. Cái thảo bạc nhà tôi, sáng nay chỉ có cha tôi. Nước cũng đang chảy qua dưới sàn nhà mà chân cha tôi như đạp lửa. Cha tôi đứng ngồi không yên, chốc lại đưa tay cuộn cái sản rông kéo lên bụng như sợ nó tụt xuống vậy. Đôi mắt của cha tôi vốn đã sâu, lúc ấy tôi thấy như sâu hơn với đôi chân mày đang nhíu lại. Tôi biết cha tôi đang bực bội. và ông có thể nổi nắm với con cái trong nhà. Đứng sớ zớ một lúc rồi tôi xách cái cần câu ra sau hè. Chị tôi đang núi cúi dưới bếp hỏi. "Chuyện gì mà cha la hét vậy?" Ông tư với chú điển bị bắt. "Trang vậy?" Tôi lắc đầu và lại ngồi câu cá. "Tôi câu chưa được con nào thì cha tươi gọi." "Con đứng đó, cha nói cho nghe." Cha tôi ngồi dựa lưng trên ghế Điếu thuốc cầm tay Chỉ cái chỗ đứng cho tôi trước mặt ông Theo ý cha Mình không nên bắt người ta Làm vậy chỉ gây thủ gây oán Sau này ngỡ không nổi Con hiểu chưa Tôi không có một nhận định gì trong đầu Tôi vẫn già Dẫu sao Trước là bà con giọng họ Sau là đồng bà Với ý nghĩ cho cùng Ông Tư với chú Điền của con Đâu phải là người xấu chẳng qua là vị rốt vị nhẹ dạ mà tin lời đường mật của kẻ khác. Cha giận ông tứ con, giận thì giận vậy, đem n้ำ gấm lại, cha thương ông tứ con lắm, hồi cha bỏ nhà trốn lên năm van, nếu không có ông tứ con ấy thì mấy con, nhất là con ấy lấy đâu nương tựa. Chút điệt con cũng vậy, lúc má con đau ốm, ai đã chèo thuyền đưa má con đi? Mữa nay cha nói với con Vì chất thấy con không còn nhỏ nhít gì nữa, không nên hùa theo người khác, con nghe chưa? Dạ. Có lẽ vì không còn ai nên ông chú nổi bất bình lên đọc tôi. Biết vậy, tôi đứng im. Tôi nhớ, sau cái mạng tháng 8 được mấy ngày, ông chủ tịch quận đi chiếc xe hơi màu đen đậu lại bên đường trước cửa nhà tôi. Ông chủ tịch quận ấy, tôi gọi bằng bác Bác sáu thẳm, người thạm mộc ở xóm cột dây khép. Nghe cha tôi nói, bác đã hoạt động từ thời còn thảy Châu Văn Liêm, suốt một cuộc đời vào tù ra khám, bác đã từ nhà tù bà rá trở về là người trong ban lãnh đạo ngành cức chính quyền của quạt nhà. Bác hơn cha tôi vài tuổi, tóc hoa râm, vượt thấp vừa mập, người bắt tròn trịa gọn gàng. Ông nội tôi, qua tấm ảnh trên trang thờ, Với bộ ria cụ củ ống của ông, trông ông dữ quá. Còn bác Sáu Thẩm, bác cũng để ria, nhưng ria dấu ớ, trông bác vừa hiền vừa dí dỏm. Bộ ria của bác làm cho tôi vui mắt. Tôi có cảm tưởng rất kỳ lạ, nếu bác không để ria thì bác sẽ trở thành một người khác và không thể làm ông chủ tịch quận. Bác mặc bộ đầm tay màu xám cho đi giày đen. Dù đi giày, hai bàn chân cứng ngắc, bác qua cầu khỉ nhặt tôi vẫn thoăn thoắt, không cần phải đưa tay vịt. Cha tôi đón bác từ đầu cầu thang, hai người chơi thân đến cỡ nào, tôi không biết được, nhưng thấy hai người vừa bắt tay nhau, vừa vỗ vai với nụ cười rạng rỡ, tôi bỗng cảm động lây. Năm ở bà rá, tang nhớ mãi quá hai. Tôi lo cho anh quá. Không ngờ anh còn khỏe được như vậy. Nhìn có cái vỏ, còn bên trong thì cũng dẻo lắm rồi. Hai. Quay qua thấy tôi bắt hỏi. Thằng thứ mấy đây? Hai. Thứ 5. Học lớp mấy rồi, cháu? Tôi khoanh tay thương. Dạ, học hết trường quận. Bác nhìn tôi, nhếch cái bộ duy lên cười. Đi theo bác, bác sẽ cho đi học ở Liên Xô. Chịu không? Dù nói đùa hay nói thật, lời của bác cũng đã để lại trong tôi một niềm mơ ước. Tôi vừa cúi đầu vừa cười đáp lại bác. Bác kéo ghế, ngả lưng vào ghế, thở phào một hơi dài. Nhớ hồi còn thấy Châu Văn Liêm, hai anh em dẫn đội banh đi hoạt động khắp nơi, cái thời trai trẻ vui quá, mới đây mà đã 15 năm, bây giờ gặp lại đứa nào tóc cũng hoa râm. Anh sáu đi đâu ghé qua đây hay là đến thăm tôi để có việc gì? Anh sáu. Bắt sáu lại nhếch bộ ria vừa cười vừa ngả người ra sau. Mày hỏi vậy là đoán đúng ý tao đó. Hai, tao ghé thăm mày là có việc. Tôi biết công việc của anh lúc này bận rộn lắm mà. Lúc bình hoạt động, mình mơ tưởng sẽ dành lại đất nước. Bây giờ giành được chính quyền rồi. Anh em phân công mình làm chủ quận, mình thế sao lu bù quá. Có xe có cột mà sao không đi thăm được bạn bè. Thôi, mày đã hỏi thì tao nói, anh em mình ở quận cũng như ở xã đắc bạn với nhau, cử tao đi thăm mày và mời mày ra làm chủ tịch xã nhà. Tôi ngồi tựa cửa, phía sau lưng cha tôi, nghe nói vậy tôi mừng quá, vậy là cha tôi sẽ làm chủ tịch Nhưng cha tôi vẫn lặng thinh, không nói. "Sao? Mày thấy sao?" Cha tôi vẫn lặng thinh. Tiếc rằng không thấy được gương mặt của cha tôi lúc ấy, tôi chỉ thấy cái gáy và lư lưng tôm của người thợ bạc lông năm. "Sao?" Bắc Sáu thầm lại hỏi. Cha tôi khẽ lắc đầu và giọng của cha tôi nghe khác hơn giọng nói thường ngày, không to, không nhỏ. vừa đủ nghe và chậm rãi từng lời. Việc này nên để cho anh em khác, anh sáu nên để cho người anh em có công trạng đúng hơn tôi." Cái bộ ria của bác sáu thầm lại nhếch lên, bác cười. "Mày đâu phải là người không có công. So với anh em vào tổ ra khám thì nhằm gì? Mỗi người mỗi việc, hay à? Số anh em đó Như thằng cửa tủ F7, xứng đáng nhưng làm ở bên trong phải chỗ hơn, còn cái ghế chủ tịch thì phải là người có tiếng ở trong làng, được nhiều người thương, được chưa? Nghe bác nói vậy, tôi tưởng là cha tôi siêu lòng, không ngờ cha tôi lại cương quyết hơn. Không được đâu anh Sáu, tôi biết sức tôi mà, làm chính trị khó lắm, nhờ anh nói lại với anh em cho tôi được như tử trước đến nay. Tôi nhớ hồi đó, tôi có thể đứng đầu một đội banh của anh em, chứ không thể đứng đầu một cái làng. Trong sân banh, tôi vừa là thủ quân, vừa là cầu thủ, nhưng trên sân khấu chính trị thì tôi không đủ sức làm việc này. Tôi không làm một cầu thủ, nhưng tôi vẫn coi đội banh là đội nhà. Tôi đứng ngoài, tôi nượm bóng, tôi cổ võ, đội banh được nhiều người biết cổ võ, đội banh cũng thêm mạnh cho anh 6. Không lẽ tất cả đều ủa vô sân? Người cổ võ cũng buồn vui khi thắng bại, có khi lại cay cú hơn người trong sân, nữa là đẳng cấp, phải không anh? Hai, mày nói vậy, tao không biết nói sao. Bác sáu thầm, ông chủ tịch quật nheo mắt nhìn cha tôi, bộ ria nhếch lên, để lộ một bên răng, nhưng không phải là cười. Và cái ngón tay trỏ của bác gõ xuống bàn từng tiếng đều đều như tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Như sự nhớ điều gì, cha tôi quay lại, thấy tôi ngồi nhắm mỏ nghe, ông hắt mặt. Con vào nhà chơi. Đó là lần đầu, ông không muốn cho tôi nghe chuyện giữa ông với khách. Tôi lặng lặng vào trong, đi xuống bếp. Chị tôi đang không ngửi thổi bếp lửa, chị quay lại. cha không làm đâu. Nói vậy rồi chị quay vào bếp thản nhiên. Sao chị biết? Tính của cha. Quá ra chị tôi biết tính của cha tôi sâu hơn tôi. Câu chuyện giữa hai người trên thảo bạc, tôi không được nghe tiếp. Chỉ biết vài hôm sau, một thầy giáo dạy trường tư ở Sóng Kinh bên kia cậu sắc, ra làm chủ tịch. Ông cũng chạc tuổi cha tôi, người dáng dọ cao, hay đeo kính mắt màu lá non. Nhớ lại chuyện ấy, tôi bật hỏi lại cha tôi Sao cha không làm chủ tịch? Ý con muốn nói, nếu ngô cha làm chủ tịch Thì cha không bắt ông Tư với chú Điển của con chứ gì Nếu ngô cha làm chủ tịch Thì cha cũng phải bắt thôi Vì bắt mấy người theo đạo hòa hảo Không phải tự ý của một người Bắt đấy là phải có lịch trên Không của tỉnh thì của quận Dẫu không muốn thì cũng phải thi hành lịch trên. Khó vậy nên cha biết cha không làm được. Tính của cha, cái gì cha thích cha mới làm, tính của cha dở vậy. Với lại con cũng thấy nhà mình đó, thằng út mới 23 tuổi, thằng 8 mới năm 6 tuổi, con 6 11, con 13 14, chị tư con 16 17, anh ba con 19 20. Có đứa nào lo được miếng ăn nếu cha ra làm việc, cha bỏ mấy con ở nhà cho ai? Nhìn đôi mắt vốn nghiêm khắc đang đượm một nỗi buồn của cha tôi, tôi bỗng thấy buồn lòng, rơm rớm nước mắt. Cha tôi lại ngước mắt nhìn ra đường, càu nhào suốt ruột. "Cái thằng, sai đi một chút, dọn đi biệt." Không thể ngồi chờ, cha tôi quay vào nhà thay chiếc giặt giũ. mặc quần tây dài nhưng lại sánh đến vối, lội qua cây cầu khỉ, lên tới đường ốc xà quần rồi tất tã đi. Trong nhà cha tôi thường mặc sả rông, ra đường thì áo quần lúc nào cũng chỉnh tề, không sành soạng như những thợ bản khác. Tôi lại ngồi câu cá. Cha tôi bỏ cơm trưa mãi đến xế chiều mới về. Ông lại thay quần mặc sả rông, áo thun lá Ngồi dựa ghế hút thuốc nắng ra đường. Từ sớm tới giờ có ai hỏi cha không? Dạ không, cha không gặp ai sao? Nè chú Ba mày bật hòm. Cha mới đi giao qua mấy xóm, trở về trụ sở ủy ban, nước lên tới gối mà người ta cứ đứng vây quanh, không nghe gì, không thấy gì mà hết người này đến người khác cứ lố nhố giọng vô, kỳ quá. Chú Ba về. Tôi gieo lên vui lây với nỗi chờ đợi của cha. Một chiếc xuồng cặp cờ, anh tôi bơi lái, trong xuồng có chú tôi và cả chú ba giáo. Chiếc xuồng cặp sát bên cầu thang, hai người vừa bước lên thảo bạc, chưa kịp vào đến ghế, cha tôi đã hỏi. Có chuyện gì mà bắt người ta vậy, ba? Chắc cũng phải có chuyện gì chứ, anh hai. Chú bà giáo mau miệng trả lời thay cho chú tôi. Chú tôi trông hốc hác và già đi nhiều, mái tóc của chú lại nhiều sợi bạc hơn tóc của cha tôi. Chúng ngồi vào ghế, hai tay đan vào nhau, với đôi mắt hốc hác và buồn rầu nhìn ra mặt nước trước nhà. Giọng của chú chậm rãi, lạnh lùng. "Mình ở xa, lại nhầm một nước, tin tức với báo chí về hơi chậm." Trừ Yên, thực dân Pháp dựa thế Đồng Minh đang lăm le đánh chiếm đất nước thì họ muốn giành lấy chính quyền. Ở Cần Thơ vừa xảy ra một cuộc xung đột đổ máu giữa nhóm hòa hảo của năm lửa với anh em Đàm Minh. Cha tôi như giật mình, quay mặt nhìn lại chúng tôi. Có đổ máu. Đổ máu rồi, anh hai. Chú ba giáo lạnh nhẽo miệng trả lời thay cho chúng tôi. Chú tôi vẫn buồn rầu với cái giọng nói lạnh lùng chật giãy. Các nơi họ đang dục dỉnh định nổi dậy, đành phải giữ họ lại. Anh thử nghĩ có cách nào hơn? Tôi tưởng khi gặp lại chú tôi, cha tôi sẽ nổi nóng. Bây giờ qua mấy lời của chú, cha tôi chỉ lắc đầu, thở dài và tắc lưỡi. Dối quá, bậy quá, độc lập rồi. Đất nước đã có cuộc hồ, chưa muốn cọ muốn gì nữa. Chúng ba giáo đang làm trưởng ban tuyên truyền của xã. Công việc này thật hợp với tài ăn nói của chú. Gương mặt chú càng ngày càng sáng, với cái mũi thanh tú của chú có khác hơn ngày thường, chú ăn mặc giản dị hơn, người cao giáo với bộ bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn qua cổ. Vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ, chú nói: Đối với Huỳnh Phú Sở, mình vẫn chủ trương đoàn kết, đã mời ông ta vào Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Tức mấy tuổi với chức vụ như vậy, đâu phải nhỏ, nhưng vì cái mộng làm vua nên mới ra nông nỗi này, đã gây biết bao tai họa cho tín đồng, vì cuồng tín, họ đâu có biết. Cái đạo của ông ta bây giờ ấy chưa lập bốn khối, năm lửa, ba cột, hai ngoán, Nguyễn Sắc Hộ Cả bốn tên đều là dân bất hảo, là dân đứng bến xe, dân trộm, dân bán thịt heo và lính mã tà. Không có một người nào coi được. Nếu vừa rồi ấy, anh ra ngồi ghế chủ tịch, anh cũng ký giữ họ lại thôi, anh hai. Chú tôi với chú ba giáo đang cố gắng nói sao cho cha tôi thấy việc bắt giữ ông tôi, chú tôi và những người theo đạo hòa hảo là phải. Không biết cha tôi có xuôi theo hay không. Mà vẫn ngồi im. Rồi cả ba vẫn cứ ngồi im hút thuốc. Mỗi người đeo đuổi theo ý nghĩa riêng của mình. Không khí im lặng nặng nề quá. Tôi cứ phải ngồi im. Không dám làm gì. Gây ra tiếng đọc. May sao có người đến. Chú tư chí á. Chú hút đi xuồng. Chú bơi lái. Trên xuồng vẫn chở theo chiếc xe. Chú bà giáo nhanh miệng. Đi xuống mà chở xe theo làm gì vậy anh Tư? Chú vừa già mãi rầm cập xuồng vừa đáp. Có chỗ nào khô ấy thì mình lên xe, vật bất ly thân mà. Có thằng ba cửa tủ ở đây, mày quá. Chú bước lên thảo bạc nhà tôi, giọng vang vang đắc thắng. Chú ba mày thấy, xóm của tao làm như vậy có gọn không? Thẳng hương quản, người đáng trách Sao không bắt? Cha tôi hỏi. Bắt được nó thì còn nói gì nữa anh hai, nó trốn rồi. Người đáng bắt thì không bắt được. Cha tôi lại tắc lưỡi. Chú Tư Trí cũng lại tắc lưỡi tiếc rẻ. Trời ơi, sao mà họ ngu quá, tôi không hiểu. Một thằng hứa quảng chuyên bắt cậu cả nộp cho Tây mà bây giờ họ chịu u để làm cho trưởng ban trị sự đạt. Lại nghe lại tiếng nó, tôi đã tiến sẵn trong bụng, bắt được nó, tôi sẽ kêu bà con đặng hoa hảo tụ họp lại, tôi sẽ đưa tay, tôi gỡ cái đật tóc giả của nó cho bà con thấy, người ta tu, người ta để dầu để ắp, còn nó thì bới đầu bằng tóc mượn, giả, giả, chịu không được. Chúng ba giáo ngửa mặt cười đắc ý. Đúng là đội lốt theo cái nghĩa bóng cũng như nghĩa đen. Nó trốn đâu?" Cha tôi hỏi sút ruột và bực giận. "Biết nó trốn đâu thì còn nói làm gì? Trời nước mênh mông vậy, nó có trốn đằng trời cũng không thoát. Rồi tôi sẽ dập như dập cù, trước sau gì cũng lòi ra. Chuyện của nó đâu có có đó. Tôi lên đây để hỏi chú ba, mình sẽ giải họ đi hay là sao nữa?" Chân tỉnh trên quận, chỗ nào cũng đầy hết, giải đi đâu? Cứ giữ họ lại chờ lệnh trên. Còn một việc nữa, tôi đã loa đi khắp sóng lệnh cho họ phải nộp vũ khí, người nào không nộp coi như có ý đồng đen tối. Tôi cũng lệnh từ nay không được treo cờ giả nữa. Tổ quốc Việt Nam ta chỉ có một lá cờ đỏ sao vàng mà thôi. Tôi lệnh mấy anh thấy sao? Tôi thấy chú Tư Chi có vẻ thích cái tiếng lệnh lắm. Tiếng lệnh nào chú cũng nhấn mạnh. Với cái đầu gật xuống, như là đã nghe đến lệnh thì phải cúi đầu vậy. Cứ làm theo lệnh ủy ban anh tư. Chú tôi nói, có được một ông chủ tịch ấp như anh ấy trong lúc này thật xứng đáng. Cha tôi nói thật hay nói mỉa? Tôi không hiểu, chỉ thấy yên mặt chú ửng lên sự sững. Hai chiếc sườn xô ra, bơi đi rồi, cha tôi vẫn ngồi yên, không vui. Ông chín hết lại bơi xuống tới, bộ râu non đỏ loe hoe. Ông vừa buộc giường vừa hỏi cha tôi. Nghe gì chưa hai? Cậu lên đây, chắc là chuyện cậu tư với thằng Điền, tôi có nghe. Ông tôi không lên ghế mà ngồi bện xuống ván, hai tay khoanh lấy gối, trông thật buồn bã. Cha tôi cũng phải xuống đấy ngồi cạnh bên. Cậu định đi tìm thằng Ba? nói với nó, đối với cậu Tư, dù sao cũng là bà con rể họ, làm gì cũng nên nương tay. Còn thằng Điền, trẻ người non dạ lại là ngựa non háu đá, ai sai gì làm nấy, nó có biết cái gì? Còn vụ này nữa hay, ngặt quá. Tao theo đạo hòa hảo hồi nào đâu, nhưng vì tao cũng để dâu để tóc lại là cha thằng Điền, mấy ông cũng coi tao là hòa hảo. bắt tang phải nộp vũ khí. Đao kiếm của thằng Điền Hạo tịch thu hết, tao có gì mà đép đâu. Tao nói vậy mà không nghe, cứ nói y tao là còn mưu đồng đen tối. Túng quá, tao phải đem con dao ra nộp. Mấy ông nói, con dao là cá chứ không phải vũ khí. Tao biết làm cách nào. Cũng có người, họ là hoa hảo thiệt, nhưng họ không có vũ khí mà cũng bắt họ phải nộp. Tao nghe có người định đi mớ thợ rèn, rèn một cái để đem nộp đó. Hai. Có chuyện vặt nữa. Ừm, không ai được yên, cọc lên đây để nhờ thằng Ba với bảy nói với mấy ổng cho cọc một tiếng. Như vậy, cậu có có được không? Sáng mai cậu lên đây, tôi với cậu lên quận. Tôi muốn gặp anh 6 thằng. Cần gì phải về rồi quay lên, đêm nay tao ngủ đây. Sáng hai cậu cháu đi sớm, tiện hơn không? Tôi sợ mẹ chín ở nhà trông cậu. Cậu đi cậu nói, chừng nào xong chuyện cậu mới về. Cha tôi quay vào bạc tôi. Vô hỏi chị tư mày, coi nhà con gì ăn, nấu cơm cho ông chín. Ông tôi khoát tay. Thôi, mắm muối gì ăn cũng được. Nè con, trong nhà có cái mùng cũ mùng rách gì không? Đem ra đây. Mấy ông cháu mình bắt cá. Dạ có. Nghe bắt cá là tôi muốn nhảy cẳng lên rồi. Cái bùng ông tôi căng ra, để dưới mặt nước rồi rải lên một nắm cám. Nghe mùi cám, một bầy lỏng tang kéo tới, ùn đầy, vượt đớp, vượt rẫy. Nè, rỡ. Ông một đầu, tôi một đầu, dỡ cái bùng tung lên mặt nước. Ôi, cá không biết bao nhiêu con. Nó nhảy, nó nhảy đến văng cả những cái vảy bạc sáng lấp lánh trên tấm vải mỏng. Câu chuyện người lớn dù không hiểu được bao nhiêu, tôi vẫn thấy nặng nề. Bây giờ được chăm mình dưới dòng nước mát lạnh, vừa chơi vừa bắt cá với ông, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng và bồi cực chiều có cá lồng tắm kho to, bữa cơm sẽ ngon lành. thân mến. Chúng ta vừa nghe xong phần thứ 11 tác phẩm Dòng sông thơ ống. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.